Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện tình yêu.net Trường 421 Chưa để 999 nói hết Lâm Nguyễn cắt ngang Khoan Vậy trước tiên nói về dụng cụ hỗ trợ đi bộ của lục chính Đình đi Nếu My có bản thiết kế Tôi có thể tìm thợ làm một cái 999 vui vẻ đồng ý Đương nhiên có thể Nhưng nếu chế tác xong Toàn bộ năng lượng tích lũy sẽ hao hết, ý đức dự trữ cũng sẽ trở về. Con số không? Ký chủ cố gắng lên nhé." Lâm Uyển thở dài, tiếp tục hỏi, "Vậy bàn phẫu thuật hay phòng thí nghiệm cũng sẽ tốn như vậy sao?" 999 đáp đầy ẩn ý, "Chắc chắn rồi. Nhưng thiết kế của tay chân giả này rất tiên tiến, vừa khít với cơ thể, tiểu toan điềm, hơn nữa còn giúp rèn luyện mạch máu." cải thiện tuần hoàn m, á, u và duy trì sự cân bằng của cơ thể. Cô cắt ngang, khoan, mi nói tiểu toan điểm là sao? Giọng nói của 999 đột nhiên ngân nga, em là răng nhỏ, là quả táo nhỏ của tôi, yêu em thế nào cũng không thấy đủ, Lâm Uyển chỉ biết lắc đầu. Tôi không muốn nói chuyện với cái hệ thống miệng tiện như mi. Mi đặt bao nhiêu biệt danh rồi? Nào là tiểu đinh đinh, tiểu điem điem, giờ lại tiểu toan điem, dù vậy, lời nói của 999 khiến cô yên tâm phần nào. Cô quyết định sẽ sắp xếp thời gian vào huyện để mua nguyên liệu và dụng cụ cần thiết, đồng thời tìm thợ thủ công làm chân giả cho Lục Chính Đình, cô báo với bác sĩ Kim ở phòng y tế rằng mình cần vào huyện để mua đồ chế thuốc trị ho. Bác sĩ Kim nhanh chóng đồng ý. Sau đó, cô đến đại đội xin thư giới thiệu, phòng trường hợp phải ở lại một đêm. Khi trở về nhà, cô thấy Lục Chính Đình đang ngồi trước bản vẽ mà cô đã phác. Thảo thấy cô vào, anh giơ cuốn sổ ghi chép lên hỏi, "Thứ này thực sự có tác dụng sao?" Lâm Uyển gật đầu, cười tươi, "Đương nhiên. Ngày mai em sẽ vào huyện để tìm người làm cho anh." Anh hơi do dự, Lòng đầy cảm động vì cô đã bỏ công sức chuẩn bị tất cả. Nhưng trong thâm tâm, anh lo lắng, cái này làm sao để anh đứng lên được? Anh nhìn bản vẽ, cố gắng hiểu. Một thứ bằng kim loại và da trâu gắn trên chân anh liệu có thể giúp anh đứng lên? Không, anh vẫn có chân, nhưng vì không còn cảm giác, việc đứng lên đối với anh gần như bất khả thi. Lục Chính Đình nhìn bản vẽ, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Anh không chắc thứ này có thực sự hiệu quả hay không, nhưng vẫn hỏi rất huyền chuyển để tránh làm tổn thương lòng nhiệt tình của Lâm Uyển, thứ này sẽ phát huy hiệu quả như thế nào? Lâm Uyển cười rộ lên, sản phẩm của hệ thống là sản phẩm chất lượng đó. Thợ thủ công làm chắc chắn không có hiệu quả đó, nhưng hệ thống làm thì có thể, dù sao cũng là công nghệ cao mà. Về phần nguyên lý bây giờ cô cũng không hiểu, chờ nhìn thấy hiệu quả sau đó. Lại thỉnh giáo tiểu cửu đi, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện, tình, yêu.net